quan điểm 63. Bạn đang theo nguyên lý Pareto hay cái đuôi dài? Internet đã làm thay đổi triệt để về cung cầu sản phẩm. Bạn cần biết phân phối Pareto thường được biết đến với tên gọi nguyên lý 80 trên 20 là một trong những quy luật Lặp lại phổ biến nhất trong kinh doanh Thuật ngữ này được đặt tên Theo nhà kinh tế học người Ý Người đầu tiên quan sát Và suy luận rằng 20% thứ này thường nắm giữ 80% thứ khác Chẳng hạn Vibretto Barreto quan sát rằng Vào đầu thế kỷ 20 ở Ý Có khoảng 20% dân số Sở hữu 80% của cải Của đất nước này Những nhà quản lý trên thế giới Đã áp dụng lý thuyết của ông để khẳng định rằng 20% công việc tạo ra 80% kết quả hoặc 20% sản phẩm chiếm 80% lợi nhuận. Cho tới khi internet xuất hiện, hầu hết lợi nhuận của các nhà bán lẻ tuân theo quy luật Pareto. Tuy nhiên, theo Chris Anderson, tổng biên tập tạp chí Wired, lập luận rằng không còn đúng như vậy. Lợi nhuận của các nhà bán lẻ như Amazon Tuân theo quy luật đuôi dài, thể hiện trên biểu đồ, nhiều giá trị sẽ kéo dài về phía bên phải của giá trị trung bình. Nói cách khác, Amazon đã tạo ra nhiều lợi nhuận hơn từ việc bán những mặt hàng số lượng ít hơn là từ những mặt hàng số lượng lớn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Theo truyền thống, doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận bằng cách tạo ra và bán một số lượng ít những sản phẩm Dịch vụ có nhu cầu cao cho số lượng lớn khách hàng. Điều này thường thấy ở nhiều môi trường khác nhau. Quỹ đầu tư cố gắng giảm tối thiểu số lượng nhà đầu tư để tập trung vào các khách hàng có giá trị. Những nhà sản xuất xe ô tô tập trung vào chỉ một vài kiểu xe rất phổ biến và chính phủ thu thuế phần lớn từ các công dân giàu có. Lý do giải thích cho điều này rất đơn giản, có hiệu quả kinh tế nhờ quy mô tìm thấy ở việc tập trung công sức vào một số ít lĩnh vực Tổng trữ những mặt hàng không có người mua hay sản xuất ra những loại xe hơi không ai muốn thật tốn kém và lãng phí Tuy nhiên, Internet đang thay đổi điều này Nhu cầu đối với những mặt hàng khó kiếm tăng bởi vì bây giờ việc tìm kiếm những mặt hàng hiếm này đang dần dễ dàng hơn và việc cung ứng những mặt hàng này tăng nhờ vào sự xuất hiện của các nhà cung cấp như Amazon, loại hình kinh doanh tùy thuộc kho chứa hàng tập trung và những chuỗi phân phối. Thời đại đuôi dài có lẽ tùy thuộc vào chúng ta. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Tuân theo quy tắc đuôi dài. Số kích ngành công nghiệp có thể thoát khỏi ảnh hưởng của xu hướng chuyển dịch sang phân phối đuôi dài này Kết quả là bạn hoặc phải tuân theo quy tắc đuôi dài hoặc chuẩn bị để bảo vệ mình Nắm bắt tương lai Nếu khách hàng của bạn muốn những mặt hàng đặc biệt không phổ biến việc cung cấp những mặt hàng này sẽ dễ dàng và rẻ tiền hơn Giảm giá thành hàng tồn kho và lưu trữ hàng hóa thông qua kho hàng tập trung hoặc chia sẻ không gian lưu trữ Với các nhà bán lẻ khác, vươn đến nhóm khách hàng mới ở đuôi phân phối bằng cách sử dụng những phương pháp tiếp thị rẻ tiền hơn thông qua mạng xã hội hoặc các chiến lược tiếp thị lan truyền. Bảo vệ lãnh thổ của mình Đổi lại, nếu việc mở rộng thị trường tới phần đuôi không ổn định về kinh tế hay không như mong muốn, hay đảm bảo toàn bộ lựa chọn trong thế giới sản phẩm của các đối thủ, Không thể sánh với bạn. Nghĩ cách tạo sự khác biệt cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và bảo vệ nó trước sự cạnh tranh đang tăng dần. Một số cách nói về quan điểm này. Thế còn 80% thị trường mà chúng ta không tập trung vào thì sao? Làm thế nào chúng ta có thể khiến chúng khả thi về kinh tế để tập trung vào? Internet đang dần cạnh tranh với chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ mình? Chúng ta muốn trở thành một nhà cung cấp hàng đầu hay là nhà cung cấp thị trường đại chúng? Chúng ta không thể chỉ ở giữa và hy vọng điều tốt nhất. Quan điểm 64. 6 giây để bắt đầu công việc mơ ước. rơi yếu lý lịch của bạn phải thật rõ ràng bởi vì không ai đọc nó đâu. Bạn cần biết Vào năm 1962 Efra F. Javers nhà tâm lý học người Nga và cũng là chuyên gia nghiên cứu chuyển động của mắt viết rằng trong quá trình làm việc vị trí chúng ta tập trung vào mắt nhìn không chỉ tùy thuộc vào nội dung thể hiện trên thứ đang đối diện chúng ta mà còn phụ thuộc vấn đề của người quan sát và thông tin mà người đó mong tìm được từ thứ mà anh ta đang quan sát. Nói cách khác, vị trí nhìn được xác định bởi nơi có thông tin mà chúng ta mong muốn tìm. Rõ ràng là cho tới giờ chúng ta ít kia suy nghĩ về ý nghĩa thực tế của nghiên cứu này. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Chọn lĩnh vực mà người quan sát thì rất hiếm thời gian con người mong muốn được quan sát thì tràn đầy. Tuyển dụng. Nhà tuyển dụng luôn có một loạt lý lịch để sàng lọc ứng viên tiềm năng và họ có rất ít thời gian để thực hiện hiệu quả công việc này. Vì vậy, họ dành thời gian như thế nào và họ tìm kiếm điều gì trong những bản lý lịch. Sử dụng chiến thuật theo dõi ánh mắt, công ty tuyển dụng The Letters ở New York đã làm thử nghiệm theo dõi cách 30 nhà tuyển dụng đánh giá lý lịch trong 10 tuần. Thật kẹt nhiên, khi nghiên cứu chỉ ra rằng các nhà tuyển dụng chỉ dành trung bình 6 giây, nhiều nhất 6,25 giây và ít nhất 5,3 giây để đọc lý lịch của một người. Ở cả dạng bản giấy hay dạng trực tuyến như LinkedIn. Trong số giây ngắn ngủi đó, nhà tuyển dụng dành 80% thời gian để đọc tên ứng viên, công ty hiện tại, chức vụ Công ty cũ chức vụ, ngày bắt đầu và kết thúc chức vụ hiện tại, ngày bắt đầu và kết thúc chức vụ trước kia, học vấn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Nếu đang tìm việc, bạn cần một bản lý lịch đơn giản và rõ ràng. Đảm bảo làm nổi bật những nội dung mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Với lượng thời gian dành cho bản lý lịch ít như thế, hầu hết những thành tích bạn đạt được sẽ không được đọc Hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ đi thẳng vào 6 điểm được điệt kê ở trên và qua đó đánh giá bạn Nếu bạn có một quá khứ đặc biệt hay đáng chú ý nhưng không thuộc 6 tiêu chí ở trên bạn đoạt huy chương vàng Olympic hay là khởi nghiệp từ tuổi thiếu niên kiếm được vài triệu bản Hãy đảm bảo những nội dung này có trong lý lịch có thể để ở đầu lý lịch hoặc bao gồm vào một trong những sáu tiêu chí ở trên nếu không chúng rất dễ bị quên lãng trong sự đánh giá gấp rút như vậy một số cách nói về quan điểm này tôi cần phải tạo một bản lý lịch giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đọc được tôi nên có bản lý lịch thông minh là sẽ và rõ ràng những thông tin phụ sẽ chỉ làm lãng phí thời gian quý báu mà nhà tuyển dụng dùng để đánh giá lý lịch Bạn không nên bảo hiểm với một định dạng lý lịch mới. Nhà tuyển dụng quen với việc tìm kiếm thông tin ở những vị trí tiêu chuẩn. Nếu bạn thay đổi, họ sẽ không biết tìm những thông tin chính xác của bạn ở đâu. Quan điểm 65 Kể chuyện, đừng kể sự kiện. Những câu chuyện và bài tường thuật luôn tác động lớn hơn những con số. Bạn cần biết, cách tốt nhất để gây ấn tượng lâu dài, các tổ chức từ thiện tìm kiếm tài trợ đang cố gắng khuyến khích những người ta chia sẻ tiền bạc giúp người khác. Một thí nghiệm thực hiện ở trường Quatton nhấn mạnh rằng sự kiện và số liệu ít ảnh hưởng với các nhà tài trợ tiềm năng so với những câu chuyện thật. Sinh viên được cho 5 đô la để hoàn thành một bài khảo sát ngắn và sau đó được xem một tờ rơi yêu cầu quyên cướp tiền cho một tổ chức từ thiện trẻ em toàn cầu. Có hai nhóm sinh viên khác nhau và mỗi nhóm được xem tờ rơi khác nhau. Tờ rơi của nhóm đầu viết Thiếu thực phẩm ở Malawi đang ảnh hưởng đến hơn 3 triệu trẻ em. Ở Jambia, hàng hán trầm trọng đã làm giảm 42% sản lượng sắn so với năm 2000. Hậu quả ước tính 3 triệu người Zambia phải đối mặt với nạn đói, 4 triệu người Angola buộc phải rời bỏ nhà cửa, hơn 11 triệu người ở Ethiopia cần cứu trợ thực phẩm khẩn cấp. Tờ rơi của nhóm thứ hai có hình một bé gái và viết Bất cứ khoản tiền nào được quyên góp sẽ chuyển đến Romania Bé gái 7 tuổi ở Mali, châu Phi. Rokia rất nghèo và có nguy cơ đói trầm trọng, thậm chí chết đói. Cuộc đời cô bé sẽ tốt đẹp hơn nếu nhận được hỗ trợ tài chính. Với sự giúp đỡ của bạn và các nhà hảo tâm khác, Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em sẽ làm việc với gia đình Rokia và các thành viên khác trong cộng đồng cho cô bé được ăn, được giáo dục, chăm sóc y tế và vệ sinh. Khi được yêu cầu quyên góp sau khi xem tờ rơi, trung bình mỗi sinh viên của nhóm đầu tiên góp 1,16 đô la và giống thứ hai là 2,83 đô la. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Trong khi tờ rơi đầu tiên có bằng chứng rõ ràng, định lượng và có vẻ thuyết phục, nó chỉ nhận được một nửa số quyên góp so với tờ rơi thứ hai. Ngược lại, tờ rơi thứ hai Không chứa đựng con số nào Trừ tuổi của Tromikia Cũng không đưa ra quy mô của vấn đề Thông qua lăng kính hoàn cảnh khó khăn Của một bé gái Kể bằng lời Và hình ảnh Nó có tác dụng gấp đôi So với tờ rơi nhiều chữ Một câu chuyện đơn giản Xúc tích Luôn mạnh mẽ hơn những lời phát biểu Quan điểm này Sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Hãy kể chuyện Các nhà lãnh đạo luôn phải mô tả tương lai như thế nào. Hội đồng cần tán thành kế hoạch chiến lược. Các nhà đầu tư và cổ đông cần tự tin vào vị thế tài chính. Các nhóm và cá nhân cần biết hướng đi của công ty. Phương tiện truyền đạt phổ biến nhất được sử dụng là các mô hình phân tích, có thể bằng PowerPoint hoặc đôi khi tấm gọn trong một thông cáo báo chí. Cách thức này khơi gợi nguồn cảm hứng và cũng rất thú vị. Nghiên cứu của Trường Walton chỉ ra rằng trong khi truyền đạt nên vẽ ra một câu chuyện, có thể tập trung vào một khách hàng, một nhân viên hoặc một nhà đầu tư, cộng hưởng với người nghe. Câu chuyện không cần phải phân tích chi tiết, mà câu chuyện là sự tổng hợp những kế hoạch đang hình thành thì đúng hơn. Một số cách nói về quan điểm này, ở bệnh viện tương lai, ông Smith sẽ không phải đi lại nhiều lần. Để làm những xét nghiệm lặp đi lặp lại Ông sẽ được điều trị nhanh nhất Và an toàn nhất Chỉ trong một lần đến với chúng tôi Hãy lên kế hoạch cho tương lai Tôi muốn anh viết một đoạn Dựa trên quan điểm của bản thân Trong 10 năm tới Nhìn lại những thứ mà anh đã đạt được Anh sẽ nói gì Kính thưa quý vị Sau này mọi người Có thể đọc chi tiết Về kế hoạch kinh doanh Và những đề án của chúng tôi, hôm nay tôi chỉ muốn cho mọi người thấy tầm nhìn của công ty chúng tôi được trình bày trên quan điểm của một trong những khách hàng. Quan điểm 66 Làm thế nào tránh mua phải hàng kém chất lượng? Tình trạng bất cân xứng thông tin dẫn tới thị trường không hiệu quả và vô hiệu. Bạn cần biết, lấy ví dụ trường hợp thị trường xe đã thông qua sử dụng, xe được chuyển nhượng quyền sở hữu từ người bán sang người mua, người Mỹ dùng từ lống cherry, quả anh đào, đồ xịn, để chỉ một chiếc xe chất lượng tốt, được bảo dưỡng đàng hoàng, và lemon, quả chanh, đồ dõm, để chỉ một chiếc xe chất lượng kém, dễ, nhanh hỏng sau khi mua. Vì tính chất này của thị trường, người mua gặp khó khăn trong việc xác định chắc chắn một món hàng tiềm năng là đồ xịn hay là đồ dẫm. Người mua tiềm năng gặp khó khăn trong việc đánh giá các yếu tố như cách lái xe của chủ cũ, lịch sử tai nạn, số lần kiểm tra bảo dưỡng và vân vân Tất cả góp phần tạo nên chất lượng của chiếc xe. Tuy nhiên, người bán khẩu dư lại biết tất tần tật về những thông tin này. Điều đó tạo nên tình trạng bất cân xứng thông tin trên thị trường. Tức là, trong một giao dịch, có một bên biết nhiều thông tin có liên quan hơn bên còn lại. Trong thị trường xe cũ, tình trạng bất cân xứng thông tin có tác động rất rõ ràng. Trước tiên, vì rất khó để người mua đánh giá được chất lượng của chiếc xe, nên một số người bán lợi dụng điều này và tu những chiếc xe chất lượng kém vào để bán với giá trên giá trị thực. Dân gia, người mua sẽ nhận ra những rủi ro mua phải hàng dởm và điều này sẽ làm hạ giá xe trên thị trường về mức độ trung bình vì người mua không muốn trả các khoản cao ngất nếu gặp rủi ro mua phải chiếc xe chất lượng kém. Hậu quả là với mức giá trị trường trung bình ảm đạm, người bán không muốn bán đi những chiếc xe chất lượng tốt bởi họ chỉ thu được ít hơn, quả là lợi bất cập hại. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nhà kinh tế đoạt giải Nobel George Akerlof giới thiệu khái niệm thị trường hàng kém chất lượng trong một bài viết cùng tên năm 1970 trên tạp chí Quarterly Journal of Economics. Kể từ đó, lý thuyết của ông đã có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực kinh tế học. Chúng ta có thể nhìn thấy tình trạng bất cân xứng thông tin ở bất kỳ đâu. Ví dụ, trong ngành bảo hiểm sức khỏe, các nhà bảo hiểm ít hiểu rõ về tình trạng sức khỏe hiện tại của người được bảo hiểm hơn người mua bảo hiểm. Trong mua bán nhà, các nhà môi giới bất động sản thường có kiến thức râu rộng về các khoản làm ăn tiềm năng của họ hơn là người tìm mua nhà. Trong thị trường tài chính, một số người đầu tư có thể hiểu biết nhiều hơn những người khác. Thông tin ngoài lề về sự bền chí của tác giả nghiên cứu. Nghiên cứu mang tính đột phá này của Adele Love từng bị ba tạp chí uy tín từ chối không phải vì lý do không chính xác thì cũng là quá vụn vặt trước khi được đăng trên o Journal of Economists. Ngày nay, đây là một trong những nghiên cứu kinh tế được viện dẫn nhiều nhất mọi thời đại. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Hãy tạo cơ hội tiếp cận thông tin bình đẳng. Cách duy nhất để thực sự loại bỏ tình trạng bất cương xứng thông tin là đảm bảo tất cả các bên liên quan đều được tiếp cận một cách bình đẳng với nguồn thông tin và kiến thức liên quan. Trong thực tế, đây là giải pháp mà các nhà xây dựng chính sách đã vật lộn hàng thập kỷ để giải quyết vấn đề với các mức độ thành công khác nhau. Nhưng thừa phần lớn là mức độ thấp. Tại Hoa Kỳ, đạo luật bảo hành Monson Moss được gọi là luật hàng gióng sau khi Eclov công bố nghiên cứu vũng của mình. Đặt mục tiêu bảo vệ người mua Trong thị trường xe cũ Hãy minh bạch những khác biệt của bạn Bản thân các công ty Vẫn có thể làm được điều gì đó Hơn là chờ đợi các quy định về thị trường Nhằm nỗ lực Và khắc phục tình trạng Bất cân xứng thông tin Công ty nắm giữ Nhiều quyền lợi hơn nhiều người tiêu dùng Ở điểm nào Hãy cân bằng sân chơi của mình Ngày càng có nhiều siêu thị quảng cáo Về việc so giá với các đối thủ Nếu bạn đưa ra giá hời hơn hoặc cung cấp gói sản phẩm hấp dẫn hơn đối thủ của mình thì đây có thể là một lựa chọn hợp lý Tốt hơn hết là bạn cung cấp được giải pháp tốt hơn đối thủ của mình Một số cách nói về quan điểm này Tình trạng bất cân xứng thông tin tồn tại trong ngành của chúng ta là gì? Trong quá khứ, chúng ta kiếm tiền Nhờ việc khách hàng bị chi phối với tình trạng bất cương xứng thông tin Với thị trường ngày càng minh bạch Liệu có phải chúng ta lúc nào cũng có thể dựa vào tình trạng bất cương xứng thông tin Để giành ưu thế so với các đối thủ cạnh tranh hay không Và thậm chí làm vậy có hợp đạo đức kinh doanh không Tôi vừa phát hiện ra họ rút ruột được bao nhiêu tiền từ khách hàng tôi sẽ không bao giờ sử dụng dịch vụ của họ một lần nào nữa. Quan điểm 67. Lỗ hổng tìm kiếm nhân tài. Người sao ở công ty này nhanh chóng mờ nhạt ở công ty khác. Bạn cần biết Boris Großbrick của trường kinh doanh Harvard muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi, dân tài có khả năng chuyển tiếp sự xuất sắc từ đơn vị này sang đơn vị khác không. Tập trung vào hơn 20.000 nhà phân tích ở phố Wall. Những người luôn nằm trong bảng xếp hạng thường niên của tạp chí thương mại Institutional Investor từ năm 1988 đến năm 1996, nghiên cứu của Roseberg đã đưa ra những phát hiện thú vị Đầu tiên, các nhà phân tích hàng đầu đã chuyển việc phải trả giá đắt do thành tích làm việc, không phải do bồi thường, vì nhảy việc so với những người ở lại. Thứ hai, khi thay đổi công việc, phụ nữ ít giảm hiệu năng làm việc hơn so với nam giới. George đi đến một câu hỏi thú vị nữa đó là Những tài năng nào có thể chuyển tiếp trong hoàn cảnh nào và tại sao? Tại sao quan điểm này là quan trọng? Dựa theo bài báo Roseburg xuất bản trên Harvard Business Review trong năm 2006, ông đề nghị các hãng cần có thêm chiến thuật trong kế hoạch tuyển dụng. Người ta dễ dàng bị thuyết phục rằng những người làm việc tốt ở một tổ chức này thì cũng có khả năng như vậy ở tổ chức khác. Trên thực tế, số liệu cho thấy điều này hiếm khi đúng. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm lơ kéo nhân tài, sẽ khôn ngoan nếu bạn kiếm người từ các tổ chức tương tự với tổ chức của mình, hoặc là tổ chức có giá trị ít hơn hoặc tương đương. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Từ việc đem về một giám đốc điều hành mới cho đến gây dựng một đội ngũ làm việc mới, tuyển dụng là công việc tốn kém và đòi hỏi tinh tế. Lý thuyết của Grossberg Về sự dịch chuyển cho rằng có những kỹ năng dễ dàng chuyển tiếp hơn. Chẳng hạn như những kỹ năng tập trung vào một công ty hay một lĩnh vực công nghiệp cụ thể sẽ có ít nếu cá nhân chuyển tới một văn hóa doanh nghiệp tương tự hay công việc trong ngành giống với trước đó. Những kỹ năng hoạch định chiến lược như cắt giảm chi phí hay phát triển kinh tế thường là đặc điểm chung của các công ty, nhưng Chỉ có ít nếu môi trường làm việc mới cần những khả năng như vậy. Những kỹ năng dễ chuyển tiếp nhất là những kỹ năng tập trung vào thuật lãnh đạo và ra quyết định. Nhưng sự chuyển tiếp này cũng tùy thuộc vào cành công nghiệp cụ thể hoặc văn hóa doanh nghiệp. Nếu bạn có ý định đem một nhân tài từ bên ngoài vào, hãy suy nghĩ kỹ về việc họ có thể phù hợp với văn hóa công ty, và những thách thức phía trước hay không. Nếu bạn thấy mình có tam vọng và muốn tiến xa hơn, hãy xem xét điều khiến bạn trở thành một người như vậy, ở nơi làm việc, và liệu nó có liên quan đến vai trò sau này của bạn không. Một số cách nói về quan điểm này. Anh ta có thể thành công ở công ty cũ, nhưng lý thuyết về sự chuyển tiếp tài năng cho thấy rằng chúng ta không nên mong đợi sự thành công đó Lập lại ở đây Thành công hiện có của mình Phụ thuộc vào môi trường làm việc Đến mức nào Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng Tìm kiếm từ bên trong Thuê người từ bên ngoài đắt đỏ Và rõ ràng là Không phải lúc nào cũng thành công Quan điểm 68 Tôi có được lựa chọn Khi người ta được lựa chọn, họ cảm thấy khối lượng công việc nhẹ nhàng hơn. Bạn cần biết. Cái niệm mâu thuẫn về nhận thức mô tả con người khi làm một việc mâu thuẫn với niềm tin của mình và kết cục là tìm cách bao biện bào chữa cho hành động. Trong quá trình đó, thường xảy ra sai lầm trong phán xét hoặc nhận thức. Chẳng hạn, nhà nghiên cứu Emily Borsettis và David Dunning đã nghiên cứu ảnh hưởng của mâu thuẫn về nhận thức đối với nhận thức không gian họ chia các sinh viên thành hai nhóm cả hai nhóm đều đi quanh sâu học xá và quay lại 1100,2 m mỗi chiều các sinh viên được đưa đến khu vực đông đúc ở giữa sân học xá và được nhận trang phục của Carmen Miranda một ca sĩ samba người Brazil nổi tiếng ở Hollywood vào những năm 50, bao gồm váy ngắn bằng cơ đỏ, áo ngực bằng vỏ dừa, mũ trang trí bằng trái cây và hoa nhựa. Các sinh viên được yêu cầu mặc những trang phục này đi ở trong sân một mình và quay lại trước khi trả lời những câu hỏi về cảm giác và sự trải nghiệm của họ. Một nhóm được quyền từ chối làm theo yêu cầu, trong khi nhóm còn lại Không có sự lựa chọn nào cả. Các nhà nghiên cứu muốn biết ảnh hưởng của sự lựa chọn lên việc ước tính quãng đường đi của các sinh viên. Đáng ngạc nhiên là, những sinh viên được lựa chọn từ chối mặc trang phục đã ước tính đầu dài của sân khoảng 110 m ít hơn ước tính của các sinh viên không được quyền lựa chọn 60 m Tại sao quan điểm này lại quan trọng? theo Bacitis và Danil nhận thức sai về chiều dài là do sự lựa chọn. Những người bắt buộc phải mặc trang phục Carmen Miranda dường như phản ứng lại nhiệm vụ bởi vì nhận thấy nó khó khăn, độ dài phải đi hơn nhiều so với thực tế. Trong một thí nghiệm thứ hai được nhắc đến, trong công trình này cũng có những phát hiện tương tự khi các sinh viên được yêu cầu quỳ gối trên ván trượt tự đẩy mình lên ngọn đồi. Những ai cảm thấy họ đã chọn nhiệm vụ này, ước tính đầu dốc của ngọn đồi ít hơn nhiều so với những người không có lựa chọn. Đưa ra sự lựa chọn, hoặc có vẻ là lựa chọn dường như làm giảm cảm giác khó khăn của phần việc. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Đưa ra sự lựa chọn vì lao động không ngừng phàn nàn là thiếu quyền làm chủ và tự chủ trong công việc đổ lỗi do áp lực quản lý quá chi ly hoặc sếp độc tài bằng chứng từ nghiên cứu Kamen Maranda và trực phán cho thấy chỉ cần trao cho người ta quyền tự do từ chối nhiệm vụ việc mà ở hầu hết những nơi làm việc khác không có khiến họ có cảm giác công việc bớt nặng nề lợi ích này có kéo dài hay không thì còn cần phải kiểm chứng, nhưng rất khó tìm ra điểm bất lợi khi thỉnh thoảng cho nhóm của bạn được lựa chọn công việc. Một số cách nói về quan điểm này. Cả nhóm, chúng ta có những nhiệm vụ phải làm trong tuần, ai muốn làm gì nào? Anh không phải làm việc này nếu không muốn, ai khác có thể nhận nhiệm vụ này nếu cần thiết. Tôi cần cho nhóm của mình cảm thấy họ làm chủ công việc đang làm. Quan điểm 69 Điều không cần phải biết Dài dòng văn tự làm cho người ta kém hôn ngoan hơn. Bạn cần biết Mọi đặc điểm chung của sinh viên là nhồi nhét bài luận ngôn ngữ dài dòng để đủ giới hạn từ. Niềm tin bất biến ở đây là Dài dòng văn tự Làm cho người viết có vẻ thông minh hơn Daniel Urbanheimer Của Đại học Princeton Người thắng cuộc giải Nobel ngược Năm 2006 Giải thưởng nhạy giải Nobel Chuyên trao cho những nghiên cứu hài hước Đã nghiên cứu ảnh hưởng Của việc viết lách dài dòng Ở những chỗ có thể thay thế Bằng cách viết ngắn gọn hơn và chỉ ra rằng kết quả hoàn toàn ngược lại. Oppenheimer đã chứng minh giả thuyết của mình qua nhiều thí nghiệm. Ở một thí nghiệm, hai loại văn bản bao gồm đơn đăng ký học sau đại học và các bài luận xã hội học và triết học của sinh viên được đưa cho những người tham gia thí nghiệm đánh giá. Một loại sử dụng từ ngữ dài dòng, loại còn lại có những từ ngắn hơn thay thế ở những chỗ thích hợp. Trong thí nghiệm này, những người tham gia đánh giá tác giả viết những văn bản sử dụng từ ngắn thông minh hơn so với những người sử dụng từ ngữ dài dòng. Ở một thí nghiệm khác, Oppenheimer chứng minh rằng các bản dịch nước ngoài có từ ngữ ngắn gọn hơn được đánh giá là do tác giả thông minh hơn. Trong một thí nghiệm khác, phát hiện những chuyên khảo được viết bằng phong chữ khó đọc thường do các tác giả kém thông minh hơn mặc dù sau đó Urban có nghiên cứu cho rằng những đoạn văn khó đọc lại dễ ghi nhớ hơn Đối với 75% sinh viên thừa nhận sử dụng từ ngữ dài dòng để có vẻ thông minh hơn thì đây là tình gây thất vọng cho họ Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Cách giải thích cho phát hiện pháng trực giác này là thông tin dễ dàng xử lý. Chẳng hạn như viết bằng từ ngữ hay phong chữ đơn giản hơn, tương đương với cách viết thông minh hơn và vì vậy bắt nguồn từ tác giả thông minh hơn. Sinh viên không phải là nhóm duy nhất bị phê bình vì sử dụng văn chương hoa mỹ. Văn phong trong công việc, bài thuyết trình, báo cáo hay bài phát biểu thường bị phê bình dùng nhiều biệt ngữ Mỗi năm, Legacy Galloway, nhà báo chuyên trang của Financial Times, trao giải Gordon Planel cho biệt ngữ kinh doanh xuất sắc nhất. Thắng cuộc gần đây nhất là bài báo cáo thường niên của giám đốc điều hành Burberry. Phát biểu rằng trong bán buôn, Burberry loại bỏ những vị trí không xứng đáng với thương hiệu và đầu tư vào trưng bày chủng loại và điều chỉnh cơ ngơi ở những vị trí then chốt. Mặc dù nghiên cứu của Oppenheimer tập trung vào các công trình sau đại học, nhưng không có nghi ngờ gì về ứng dụng của nghiên cứu này vào sự ba khoa ngôn ngữ của giới kinh doanh hay nói đơn giản hơn là biệt ngữ. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Giữ cho mọi thứ đơn giản và rõ ràng hết mức có thể. Sự thông minh của tác giả tương quan với việc người đọc dễ dàng xử lý tác phẩm như thế nào. Nếu không làm cho vấn đề dễ hiểu ở trên giấy thì có thể bởi vì vấn đề quá phức tạp để giải thích, cũng có thể là do bạn không hiểu rõ vấn đề để giải thích được rõ ràng. Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta nói năng dài và có vẻ rất phức tạp. Tôi nghĩ là cô ta Đang che giấu việc thực ra là Cô không hiểu gì cả Nếu anh không thể giải thích vấn đề Một cách rõ ràng Thì chắc hẳn Anh cũng không hiểu rõ nó Biệt ngữ kinh doanh Làm cho bạn trông ngớ ngẩn Cả câu chuyện trong dài cũng thế Quan điểm 70 Quỷ Hama Bắc Đau quá đi mất Chửi rủa xoa dịu nỗi đau như thế nào Những phát ngôn cấm kỵ, chửi rủa trong công sở lại có những lợi ích không ngờ. Bạn cần biết, theo Steven Pinker, một nhà tâm lý học của trường đại học Harvard, kể từ khi những lời cảm thán mang tính tôn giáo, ví dụ như địa ngục trời đất. Chúa ơi! Xâm nhập vào tiếng Anh từ nhiều niên kỷ trước, chửi rủa đã bị xã hội chỉ trích và được xem là dấu hiệu. Của sự hung hăng và thiếu kiềm chế Tuy bị chỉ trích Việc nghe thấy ai đó vi phạm Các chuẩn mưu xã hội Bằng việc chửi rủa Là điều quá đổi bình thường Trong một ấn phẩm giải trí Trên tờ New Republic Pinker Đã đặt câu hỏi Tại sao chửi rủa Vẫn là điều cấm kỵ Trong khi nó lại có những tác động to lớn Đến việc kiềm chế Sự kích động cảm xúc Lời chửi rủa ít nhất là đối với người bản xứ, ảnh hưởng đến chúng ta một cách kỳ lạ mà cho đến nay vẫn chưa được hiểu rõ. Ngoài những khám phá lý thú của ngành khoa học thần kinh về phản ứng của bộ não trước lời chửi rủa, nhóm nghiên cứu cho tiến sĩ Richard Stephen tại đại học Kenley chủ trì đã tìm ra một lợi ích không ngờ của việc chửi rủa, giúp giảm đau và nâng cao khả năng chịu đau của con người. Trong một thí nghiệm, 64 tình nguyện viên được yêu cầu nhúng tay vào nước đá. Đây là một thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu đau do lạnh, trong khi không ngừng nói những lời phỉ bán tùy chọn. Sau đó, tình nguyện viên được yêu cầu lặp lại thí nghiệm trên, nhưng lần này họ chỉ được sử dụng những từ ngữ thông dụng để miêu tả một cái bàn. Ví dụ như bề mặt. Một tình nguyện viên trung bình chịu đựng được nước đá trong 2 phút khi họ chửi rũa và chỉ trong 75 giây khi họ không được sử dụng từ ngữ thô tục. Nghiên cứu này đã đưa ra kết luận việc chửi rủa có thể gây ra những hiệu quả giảm đau Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nếu như những nghiên cứu trước đây cho rằng việc chửi rủa thường làm nghiêm trọng thêm vấn đề thì Đại học Kelly đã chứng minh Điều hoàn toàn khác Việc chửi rủa có khả năng khuyến khích mọi người Thảm họa hóa vấn đề Ví dụ như làm nghiêm trọng hóa Và tập trung hơn vào vấn đề đó Tiến sĩ Stamphans cho rằng Một trong những lý do khiến chửi rủa có hiệu quả giảm đau Là vì nó có thể làm tăng độ hung hăng trong cơ thể Và điều này giúp giảm đau Chửi rủa thường dùng trong cơ chế phản ứng chiến hay chạy và trong quá trình làm vô hiệu hóa mối liên quan giữa nỗi sợ đau với nhận thức về cái đau bằng cách phân tán suy nghĩ của con người ra khỏi những cảm giác đau đớn, chửi rủa giúp chúng ta tập trung vào việc giải quyết vấn đề hơn là chìm đắm trong những nỗi đau do vấn đề đó gây ra. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Chửi rủa hướng đến ai? Trong tất cả các trường hợp đặc biệt là ở những môi trường làm việc căng thẳng. Chửi rủa không được xem là một cách ứng xử tốt. Tuy nhiên, nghiên cứu từ Đại học Kelly cho thấy các công ty có thể tiếp cận một cách cởi mở hơn nếu việc chửi rủa không nhắm đến một đối tượng cụ thể nào. Thái độ khôn khăn đối với người khác chắc chắn là cách hành xử không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu thái độ đó chỉ nhắm đến bản thân thì nó có thể có tác dụng giảm căng thẳng và các áp lực khác. Vì thế, nếu trong lần tới, máy tính của bạn bị hỏng và toàn bộ dữ liệu của bạn đã làm trong cả một tuần bị xóa sạch, bạn hoàn toàn có thể thốt ra một vài từ phỉ bán. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Một số cách nói về quan điểm này. quỷ Hama Bắc, tôi vừa bị vắt ngón chân. Miễn là bạn đừng chửi rủa một cách hôn hoang trước mặt đồng nghiệp. Tôi khá thoải mái với việc chửi rủa trong công sở. Tôi cần phải lấy lại bình tĩnh, thứ lỗi cho ngôn từ của tôi trong lúc này.